và bản đăng cái câu chuyện mắt thỏi đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Tập thứ 6, Nam Hải Quy Khư, chương thứ 2, Tần Vương Triều Cốt Kính. Quả giọng đọc của Nguyễn Thành. Các phần của mắt thỏi đèn hiện tại được cung cấp tại fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. giáo sư Trần nói. "Ồ, wow, cả cậu biết hết cả rồi à? Tốt tồn, thật không ngờ cậu nhất với cậu Tuyền Đéo đây đều có tư tưởng giác ngộ cao như vậy. Thế tôi không lòng vọng nữa. Trung Quốc chúng ta có rất nhiều quốc bảo bị thất lạc ở hải ngoại. Năm đó tôi và anh bạn Dương Huệ Uy, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, lòng dạ cứ đau như dao cắt. Sau khi khỏi bệnh, tôi có ở lại Mỹ một thời gian. Trong khoảng thời gian này, tôi đã tiếp xúc với một học giả và hóa kiểu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 đó chính là vỏ xác của tiên nhân ngoại biển để lại sau khi xuất hồn lên trời, cần phải đem thật cúng cung phụng để cầu tiền bản cho thuốc bất tử. Xong những người bên cạnh ông ta lại có cách nhìn khác. Tân thị hoàng xưa nay rất mê tín vào các thuyết tu tiên luyện đan. Thủ hạ dưới tướng ông ta có vô số phương sĩ đều một mực cho rằng đây là cương thi cổ đại, là thứ yêu vật hóa thành, nhất định nổi lên từ hải nhãn ở Nam Hải. Giả phải nó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 Vua Lâm cố vấn cho hoàng đế, bản lĩnh quan trọng nhất chính là phải biết bốc phét, bốc phét cho so cho người ta chết cũng sống lại được. Tần thị hoàng kỳ thực vốn không phải là người dễ xuôi tai, nhưng đám người này nói có nhiều thật, khi đông tà rút cuộc công xiều lòng, và lại bản thân ông ta vốn tin mấy chuyện huyền hoặc kiểu này, trong lòng không khỏi lo lắng rằng, hại nhãn rất cường thị là điển báo mất nước. Thứ này không thể dùng lửa thiêu cháy hay lấy ra búa bầm nát, chỉ có cách xử lý duy nhất là chôn giấu vào lòng đất. Vì nên Tần thị hoàng đã lệnh cho ba vạn tù phạm khổ sai, đục xuyên cả một ngọn núi hoàng để chôn cất cường thi, đồng thời đúc một pho tượng thú bằng đồng đặt bên trên trấn áp. Rồi thỉnh Tần vương chiếu cốt kính, trong Tần vương bắt kính, khảm lên đầu pho tượng, cuối cùng cho phong tỏa ngọn núi, ban sự hồi triều. Người thời Tần Hán, Tần Vương Đồng có thể trấn áp cường thị. Bà người thời đó, hệ đứng trước giường thì phải chỉnh dung. Xem nét mặt mình có trang trọng nghiêm túc hay không, y áo mũ áo đã chỉnh tề hay chưa. Nếu có gì lệch lạc phải nhanh chóng chỉnh trang, nên cường đồng đại diện cho chính, một chính áp được trăm tạng. Ngoài ra, cường cung cũng mang hàm nghĩa giường, tượng trưng cho ban ngày, có sự hiệp phục đối với những thứ ma tà thuộc âm cẩn vương thả phạt 6 nước thống nhất thiên hạ. Thu thập được không ít bảo vật thần khí của 6 nước. Trong những bảo vật ấy, đáng nhắc đến có 8 tấm gương cổ, bao gồm cả tấm gương đồng của tổ sư Pháp gia, Tần Vương Triều Cốt Kính. Tương truyền, tấm gương đồng của tổ sư Pháp gia có thể soi thấu cả gân cốt kinh mạch trên thân người, là bảo vật vô giá hiếm thấy trên thế gian. Bởi thế, Tần Thị Hoàng mới đem kính này và cái xác cổ dưới biển khơi nổi lên kia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 thân thể lại là mai rùa, có bảy cái đuôi, ở khúc đuôi cuối buồng vô số đầu lâu người, hình thái quay dị xấu xí, thập phần hùng hãn. Trên đầu con quái thú màng đồng ấy, đội một tấm gương đồng tạo hình cổ phác. Con người bèn gỡ lấy đem dâng cho thiên tử thời bấy giờ là Tống Huy Tông. Có một vị đại thần Kiến Văn Quảng Các ta lên tiếng can gián Huy Tông hoàng đế, bảo tấm gương cổ này là vật từ thời tiên tần, chính là tần vương chiếu cốt kính, kỳ tròng sự sách là thần khí chân yêu thời tần, trải qua nhiều năm, yêu khí tích tụ, không chử được, không thể lưu lại trong cung cấm, mà nên vật quy nguyên chủ, trả về chủ cũ. Nhưng Tống Huy Tông coi tấm ngân ấy như máu vạch, không chịu nhả ra, cứ giữ mãi bên mình để ngắm nghía. Không lâu sau, thiết kị của Đại Kim tràn xuống Việt Nam diệt Bắc Tống, bắt hài vua làm tù binh. Tần Vương chiếu cốt kính là một lần nữa không rõ hạ lạc ở đồng. Sự kiện Tần thị hoàng tuần du phương Nam gặp xác cổ, vốn chỉ là truyền thuyết dã sử, chưa chắc đã có thật, nhưng Tần Vương chiếu cốt kính thì đích xác là có được ghi trong sử sách. Các học giả đời sau cho rằng tấm gương chiếu cốt này rất có khả năng không phải là mặt đồng mà làm bằng một loại vật chất cực kỳ đặc biệt, có thể soi thấu cơ thể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 ẩn vương chiếu cốt kính chìm theo con tàu ấy. Vậy thì đi tìm đội chục vớt chuyên nghiệp lặn xuống vớt lên là xong." Không hiểu giáo sư Trần vòng một vòng lớn, thái độ còn tỏ ra thần khẩn như vậy, rốt cuộc là muốn chúng tôi làm gì đây? Giáo sư Trần nói tới đây thì ngừng lại, có thể ông muốn xem chúng tôi có phản ứng gì. Nhưng ngoài Sở Lễ Dương nghe với thái độ rất chăm chú giả, những người khác đều không tỏ vẻ gì. Không khí không khỏi đôi phần ngượng ngập.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 Cứ để đấy cho đám mỹ nhân ngờ sỏi đi, có vật đẻ có linh tính, nó không chừng có ngày nào đó lại được nước biển đưa trở về thôi. Tôi vừa nói, vừa giẫm chân tiền đéo ở dưới gầm bạn, ý nhà cậu ta cũng máu chóng đế thêm mấy cẩu nữa. Tiền đéo bị tôi giẫm cho một phát, thoáng ngây người, rồi lập tức hiểu ý đồ, liếm liếm mép, giờ ngón tay cay lên với giáo sượt trận. Cao, chào mình qua. Những lúc nửa đêm giật mình sức tỉnh khói cơn mộng mị, chẳng cung thường tự nhủ vào lòng mình mà thở, nhưng ý tưởng sâu xa của con người là từ trên trời rơi xuống hay sao? Rõ nhiên là không rồi, chẳng hạn như giáo sư chẳng đây, nếu không phải đã học đầy năm xe chở sách, lời nói già không thể đoạn nào cũng dẫn chứng điển cố, mỗi câu đều vang dậy bên tai, mỗi chữ đều đáng cho người ta nghiền ngẫm cả ngày, thế có nghĩa là gì? Đây chính là một thành quả học tập chứ còn gì nữa. Bởi thế chúng cháu từ nay cũng đều phải học hỏi thêm, đọc nhiều sách hơn, ôn cố mà chi tân, bước lại trên đường, bước lại trên đường trường tinh văn dặm, học lại ba bài vỡ lòng của tổ Tịch Mao. Răng vàng cũng không bỏ lỡ thời cơ, phù theo nói chẳng ra đại hải một chặng. Giáo sư Trần thấy thế gật đầu mỉm cười. Hề hey.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 Giác Sư Trần chậm rãi nói, "Nếu con thuyền năm đó không tìm được thì tôi cũng chẳng nồn nào lo lắng đến vậy." Vùng vực xoáy san hô tí giọng lớn, nhưng có một đầu mối cực kỳ quan trọng. Nếu rồng bí thuật phong thủy tìm kiếm, thiệt tưởng sẽ có chỗ để bắt tay vào cũng nên. Sau tai nạn trên biển đó, trên con tàu có một thủy thủ sống sót. Còn thuyền cứu sinh của anh ta lênh đênh trên biển 3 ngày 2 đêm. Đồng bạn đều chết hết cả. Bản thân anh ta, sau khi được cứu lên thuyền đánh cá chẳng bao lâu thì cũng qua đời. Được gặp hối, anh ta có tiết lộ một thông tin quan trọng. Nơi thuyền đắm, đáy thuyền có âm họa bốc lên ngụn ngụt. Dưới biển có âm họa bốc lên ngụn ngụt.